Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 9 của bộ truyện Chuột Ngày Ký của tác giả Hà Dương trên kênh hẻm truyện ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Hồng nghe thầy Văn nhắc đến bé Duyên thì điển sừng sốt. Không phải là Sơn Trà ư? Láo trộn liền trao mày. Sơn Trà, đại mỹ nhân của Sài Gòn làm bao nhiêu vị đại gia và công tử phải lao đáo? Anh Hồng thật thà đáp. Là kẻ đã tính kế bỏ bùa ngài ông Kim đấy. Trước đây tôi từng đưa bà tuyến tới tìm thầy Tống để tìm cách kéo ông Kim ra khỏi Sơn Trà. Thầy Tống một mực khẳng định Sơn Trà chơi ngài ông Kim. Ngày đó tôi còn nhớ thầy Tống còn bấm quẻ xấu lắm, khuyên bà Kim nhanh chóng tìm thầy cao tay để giải ngày. Chấn điểm lại để tránh tay kiếp bởi gia đình bởi sắp gặp phải biến cố chết người hàng loạt. Minh Tâm bấy giờ nói, có thể nhanh chóng xác minh được thân phận của gái ấy. Vừa nãy trên tay của thầy Tống kia có cầm một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này đã từng đăng trên báo bởi nó có gắn một viên kim cương màu hồng quý giá. Ở Sài Gòn này chắc hẳn cửa hàng bán kim cương sẽ lưu lại thông tin của khách hàng. Chúng ta có thể dựa vào đó để xác minh xem bé Duyên mà thầy Tống nhắc có phải là cô gái tên Xuân Trả hay không. Anh Hồng lập tức đưa ra gợi ý. Kim cương giá trị ở Sài Gòn chỉ có thể mua được ở Thương Xá Tắc hoặc là Kim Ngọc. Các thầy có thể tới ngay điểm trên để tìm hiểu chắc chắn sẽ thấy thông tin bổ ích. Lão trột liền xuôi tay. Không cần phải phức tạp như vậy đâu Viên kim cương màu hồng này tôi biết Cứ tới kim ngọc đi Sở dĩ lão trộn biết về thông tin Của viên kim cương quý giá này Lý do cũng rất trùng hợp Là do một lần Cách đây hơn một năm Lão đã đứng nghe cậu bùi nhắc tới Cậu bùi này cũng là người Từng si mê sơn trà Thậm chí còn đầu tư sinh hẳn một biệt phủ Dưới Cần Thư Để toàn đón sơn trà về làm vợ Đáng tiếc là cậu lại gặp phải sự cố suýt mất mạng Cho nên cuộc tình đó chấm dứt đột ngột Sau sự cố ấy cậu tắt đất tự mình rời xa Xuân Trà Việc này lão nắm được bởi bản thân của lão Chính là người được quản gia của cậu Bùi thuê tới Để xử lý chứng khí trong biệt phủ đó Để mà nhặt cái mạng của cậu Bùi về Minh Tâm nghe lão trột nhắc cũng lập tức thấy có hy vọng Cậu có thể thông qua chiếc nhẫn kim cương kia Và dựa vào cầu bùi để kiểm tra lại toàn bộ thông tin của bé duyên xem có đúng là Sơn Trà hay không cô gái này là mắt xích quan trọng để tìm mặt sắt sẽ có thể kẻ thù của thất Sơn thực sự nấu bóng của Sơn Trà để ra tay Hồng Liên thắc mắc vậy còn gia đình ông Kim thì sao liệu họ có gặp nguy hiểm gì không nhà họ vừa mới mất đi hai người còn đang họa tăng trắng mà lại xảy ra sự việc như vậy Tuy rằng tôi không còn làm việc ở nhà họ nữa Nhưng mà nghe tới chuyện của họ Thì cũng vô cùng lo lắng Lão trột liền đáp Việc quan trọng bây giờ là tìm ra bé Duyên Có đúng là sơn trà không Chúng ta cần phải dựa vào manh mối Để tìm ra mặt sắt Cái này rất có thể là người chúng tôi đang tìm kiếm Gia đình của ông Kim kia thì không lo Họ đừng thể tống chỉ điểm cho đi tìm thiên độc ngài Tôi sẽ để lại thông tin cho họ sớm tìm được tôi anh hùng bấy giờ sừng sút. Nói như vậy thì có thể giúp đỡ gia đình ông Kim vượt qua được kiếp nạn này. Lão trột liền xoa tay. Cứ không thể khẳng định là như vậy. Nếu quả thật kẻ ra tay là mặt sắt thì tôi cũng không dám chắc 100% là sẽ chiến thắng được hắn ta. Tôi vờn hắn kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu đấu trực tiếp thì cũng bất phân thắng bại. Mình tâm lập tức phân phó Hiện tại gia đình của ông Kim đang đi tìm thông tin của thiên độc ngải. Chúng ta lại không biết được họ đang ở đâu. Vậy chỉ còn cách cho họ tìm ra được chúng ta. Gia đình họ có quyền thế, quen biết rộng cho nên chúng ta chỉ cần để cho họ thông tin. Rất nhanh họ sẽ tự tìm tới. Cậu không cần phải lo lắng. Chúng ta chờ họ tới là xong. Tuy nhiên tôi thực tình muốn xác minh thông tin của chức nhẫn xem chủ nhân có phải là sơn trà hay không. Cả ba người tới cửa hàng Kim Ngọc Phía bên cửa hàng lại bảo mật thông tin của khách hàng Nên minh tâm không thể thông qua bọn họ Để tìm thông tin của Sơn Trà Bọn họ quyết định tìm tới cậu bùi để xác minh thông tin Lão quản gia vừa nhìn thấy lão trột Thì lập tức ôm lấy chân của lão rượu quỷ lại Tổ tông của tôi ơi Sư phụ ơi Cứu, cứu lấy cậu chủ của chúng tôi Lão trột điền trao mày Là có chuyện gì xảy ra với cậu ta nữa sao Cậu bồi chẳng hiểu sao Đi ra khỏi nhà rồi mất tích cả tháng nay không về Gia đình chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi Nhưng không ai biết thông tin của cậu ấy Thầy là người tài giỏi như vậy Thầy làm ơn tìm kiếm giúp chúng tôi Một tháng ư Không lẽ trùng hợp với thời gian sơn trà kia mất tích Mình tầm nghe anh Hùng nói như vậy thì trao mày Cô gái sơn trà kiếm mất tích sao Anh Hồng gật đầu đáp Vâng ạ Là vào ngày mẹ con bà Tuyến tìm thấy xác ở dưới sông Ông cụi trùng nhờ chúng tôi đưa đi tìm thầy tấm Để tới làm lễ cho con dâu và cháu trai Lúc ấy tôi có nghe thấy ông cụi trùng nói lộ ra như vậy Sự việc chính xác thì chỉ có gia đình của họ biết Lão trộn bền hỏi quản ra Từ khi giải xong nghiệp chứng Cả buổi khi có biểu hiện gì khác thường hay không Quản ra liền đáp Sau khi được thầy tên làm phép lập trận Cậu bùi hoàn toàn thoát khỏi ác mộng Tuy nhiên cậu ấy mất cả tháng sau Mới tỉnh táo hoàn toàn Từ đó trở đi cậu bùi không hề bị mưa thấy ác mộng Cũng không điên dại nữa Tuy nhiên cách đây chừng 2 tháng Tôi từng thấy cậu bùi về nhà khá muộn Lúc đó cậu ấy dường như mệt mỏi Đi đứng không vững Thậm chí giọng nói còn lè nhẹ như người say Cậu đuổi cả cô Trinh đi tôi không biết rút cuộc giữa cô ấy và cậu ấy có khúc mắc gì nữa. sau đó tôi không gặp lại cô Trinh nữa vì cậu Bùi đã tuyên bố chia tay cô ấy. lão trộn trong mày ngạc nhiên. cô Trinh là là Thục Trinh ư? chính là cô gái đã không quản ngại vất vả đi tìm cậu Bùi, hết lòng hết sức tìm tới tận cửa nhà tôi, quỳ lại van xin tôi cứu cậu Bùi. quản gia liền gật đầu, vâng, chính là cô Thục Trinh lão trộn liền nhắc Minh Tâm đi thôi chúng ta tới tìm Thục Trinh tìm Cậu Bùi Quản Gia liền ngăn lại Cối đã chuyển nhà đi nơi khác rồi ngôi nhà đó bây giờ đã thay đổi chủ mới lão trộn nghi ngờ nhìn về Quản Gia xác minh lại thông tin Cối đã đổi chỗ cũ hiện tại Cối đang ở đâu Quản Gia liền lắc đầu tôi đi tìm nhưng mà chưa tìm được Cậu bùi nhà chúng tôi lại đột ngột tựa như phát điên Sau khi uống khá nhiều rượu Cậu ấy cứ lại nhảy càng ngày Nhưng mà nói gì tôi không hiểu Sau đó vào ban đêm cách đây một tháng Cậu bùi đột ngột biến mất không có tung tích Lão trộn tiếp nhận toàn bộ thông tin từ quản gia Liền để lại cho quản gia một lời nhắn Lão xin quản gia cho mình một món đồ Mà cậu bùi ngay đem theo bên mình để tìm cậu ấy Quản gia nghe vậy thì mừng lắm Lập tức đưa cho lão chuột chiếc gối của cậu Bùi. Nhận lấy chiếc gối lão trộn bất giác đưa lên mũi người. Trên gối chỉ có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt từ bổ kết. Lão trộn liền yêu cầu quản gia đổi món khác cho mình. Bởi vì chiếc gối này là gối mới, ít sử dụng cho nên thầy không cảm nhận được gì. Quản gia nghe thế như vậy thì mừng thầm trong bụng. Ngay cả gối mới và gối cũ thấy còn phát hiện ra được thì đúng là ngạc nhiên. Cậu Bùi ơi, chắc chắn thế ấy có thể tìm cậu trở về. Quản gia liền vào nhà lấy ra một chiếc đồng hồ quý giá của cậu Bùi để cho não trột. Đây là chiếc đồng hồ mà cậu Bùi yêu quý nhất. Tôi mong rằng thể có thể thông qua đó tìm được cậu ấy. Lão trộn liền đưa chiếc đồng hồ lên mỗi người qua một đợt rồi gật đầu. Tôi nhận món đồ này. Dù chưa dám khẳng định có thể tìm được cậu ấy trở về không Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức Mọi người nên lập tức rời khỏi nhà của cậu Bùi Lão trộn muốn về nhà để đập trận tìm tung tích của Thục Trinh và cậu Bùi Mặt khác có lẽ gia đình của ông Kim bây giờ Cũng đã tìm tới được địa chỉ của nhà Lão trột Sợ vào lời nhắn Lão để lại Theo như nguồn tin mà Lão biết Thục Trinh là bạn Thanh Mai Trúc Mã của cậu Bùi Cả hai từng có hẹn ước lớn lên sẽ lấy nhau Nhưng cậu bùi đã thay đổi khi gặp Xuân Trà Lão tin chắc sự thay đổi đột ngột của cậu bùi hai tháng trước Có liên quan đến Xuân Trà Rất có thể trước khi mất thích Cậu bùi đã gặp mặt Xuân Trà Anh Hùng chia tay hai thầy trở về nhà Mình tầm cùng lão chột đi mua thêm ít giấy tiền vàng mã Mình tầm lo lắng nói Ông che giấu bản thân của mình bao năm như vậy Giờ để mọi người đến nhà có sao không? Lão chuột mỉm cười Giờ còn sợ gì chứ? Mà sắp đến thì chúng ta đánh Đợi cho ta cơ hội tội gì không nắm lấy Đánh cho hắn ta đầu trụi đi Cả hai vừa về tới đầu ngõ Đã thấy ông Kim ngấp nghé ở cầm Dường như sắc mặt của ông Kim không còn tốt Như lần đầu minh tâm gặp Sắc mặt của ông Kim u ám Da rẻ xanh sao vàng vọt Ấn đường đen tối Dương khí cạn kiệt đi phần nửa Ông Kim thấy thể vạn đi cùng thiên độc ngại ngơ ngác mất mấy giây Rồi lập tức bước tới cầu xin hai thầy giúp đỡ gia đình của mình Có thể do kích động nên ông ấy nói được vài câu Liền lên cơn đau tức ngực Mình tâm phải sơ cứu rồi để ông Kim nghỉ ngơi lấy sức Mới có thể nói chuyện Mình tâm nhìn ba người nhà ông Kim Anh ấy đều kiệt quệ Lão trộn đặc biệt chú ý tới Hoàng rồi hỏi Cậu bị thứ gì đó nhập thể phải không? Hoàng lập tức kể lại sự tình mình bị quỷ hay nanh nhập hồn cho thầy nghe Lão trộn đi đến bên Hoàng nhấn mạnh vào đầu của nó một cái Khiến cho nó đau đớn hết đêm một tiếng Tiểu quỷ bởi tiếng hét đó cũng phải chui vọt vào trong bình Nó thỏ đầu lên quan sát chứ tuyệt nhiên không dám ra ngoài Một lúc sau Hoàng thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm không bị nặng nề đau mỏi thân thể như trước nó cảm ơn lão trộn rối rít lão hừ một tiếng rồi đáp các người đúng là ngoan cố ngày thế này làm sao mà giải đây ông cội trùng ho lên khủ khụ khi nghe lão trộn nói như vậy thằng hoàng chạy tới tước ông dùng tay vút ngực cho ông nội ông cội trùng thì thào rồi lên tiếng chúng tôi đã bị kẻ thù dồn đến đường cùng Thầy Tống đã cố gắng giúp gia đình tôi Nhưng thất bại Hiện tại thầy ấy chỉ điểm chúng tôi tên nhờ thầy giúp đỡ Xin thầy tử bi giúp cho Lão chụt thông báo Thầy Tống chết rồi Tất thầy nghe tin đều sốc Không ai nói được câu nào Họ đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau Ông Kim ngồi dựa lưng vào ghế rồi cảm thắn Trời đất ơi Tại sao thầy ấy lại ra đi đột ngột vậy chứ Chẳng lẽ do trần pháp Cứu chúng tôi mà phải bỏ mạ ư Thế văn kể cho họ nghe Sự việc mình chứng kiến Để nhà thầy tống Cả cô nhắc tới viên kim cương Mà thầy tống nắm chặn trong tay trước khi chết Đoàn cậu hỏi ông kim từng nghe anh hùng lái xe Của gia đình ông nói Ông có mối quan hệ với một người phụ nữ Tên Xuân Trà Người này mê kim cương có đúng không Ông kim không phủ nhận sự việc ấy Nhưng ông nói mình không hề mua tặng sân trà nhẫn kim cương hầm Có một đại gia giấu mặt đã mua nó Ai mua thì ông không biết Nhưng xác thực sân trà có từng đeo một chiếc nhẫn kim cương mỏng hầm Đó là bản kim cương giới hạn nên rất dễ phát hiện Lão trột điền hỏi Vậy sân trà quê quán là đâu? Thân thế ra làm sao ông biết không? Ông Kim liền lắc đầu Tôi không biết chính xác Chỉ qua lời giới thiệu Thì cô ấy tên là Xuân Trà Quê gốc Vĩnh long Gia đình không còn người thân nào cả Thầy văn liền hỏi thêm Vậy cô ấy còn có cái tên nào khác không Ví dụ bé Duyên chẳng hạn Ông Kim lắc đầu không biết Ông gầm Xuân Trà Bị trúng tiếng sách ái tình của cô Rồi yêu thương trân trọng cô Mọi lời cô nói ông đều tin tưởng Nên trước khi nào nghi ngờ Cũng không hỏi về thân thế của cô ấy Thầy Văn liền hỏi thêm Vậy cô Sơn Trà đó mất tích từ khi nào? Ông Kim cho biết sau khi bị vợ mình dùng bình hoa đập vào đầu phải đi viện Thì Sơn Trà không tới thăm Sao đó ông cho người đi tìm Sơn Trà Thì không ai biết tung tích của cô ấy Hoàng lên tiếng Thế Tống có gặp Sơn Trà thời gian đó Thầy Văn và Lão Trốn đưa mắt nhìn nhau Ông Kim cũng xác nhận đúng là thầy tống từng nói với chúng tôi rằng sơn trà tôi gặp thầy ấy nhờ giúp đỡ. cô ấy nói bản thân không hại ai nhưng lại bị ai đó bỏ ngài khống chế. nếu không làm theo thì cô ấy cũng chết. theo vành nhớ lại câu hỏi của thầy tống khi ấy trong lòng chợt nghĩ tới việc sơn trà rất có thể là bé duyên. tuy nhiên hiện tại cô sơn trà này cũng biến mất vô cùng bí ẩn. kể cả cậu bùi kia cũng không bình thường. Có khi nào họ liên quan đến nhau hay không? Lão trộn đến yêu cầu ông Kim đưa họ tới nhà của Sơn Trà Là muốn thông qua đó để tìm hiểu thông tin về cô gái này Đồng thời hy vọng nơi này sẽ tìm ra manh mối Về thân thế thực sự Cũng như người đứng sau Sơn Trà Ông cụ trùng lo lắng Vậy còn nhà chúng tôi thì sao? Hiện tại ngôi nhà đó Thầy Tống yêu cầu chúng tôi không được phép ở lại Đang người giúp việc ai về nhà nấy cả rồi Còn chúng tôi Lão chuột đáp Nhà này tuy nhỏ nhưng khá an toàn Các người ở tạm đây Mẹ con cậu hầu cũng ở đây lánh nạn Chưa ngủ thì tạm thời trải chiếu ra sàn nhà Chúng tôi cần nhanh chóng xác định thân phận của gái tiên Xuân Trà này Để truy tìm kẻ đứng đằng sau Việc thủy huyền của nhà ông tôi cũng nắm bắt được rồi Để tôi về trao đổi lại kỹ lưỡng hơn về vấn đề này Lão trộn ném chìa khóa cầm cho hậu Và yêu cầu hậu cậu không được phép mở cầm cho bất cứ ai vào nhà Kể cả là người lạ hay người quen Hậu lập tức ý thức được sự việc nghiêm trọng Nên nhanh chóng đồng ý Hiện tại bọn họ đều là những người bị mặt sắt nhắm tới Rất có thể hắn sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn Dẫn dụ mọi người rời khỏi nhà Rồi cho người khác tấn công nơi này Hoàng lấy xe chở ba cùng hai thầy Tới địa chỉ mà ông Kim chỉ Đây là một căn biệt thự lớn Cửa cổng đều khóa chặt Ông Kim liền tới chậu cây lật lên lấy chìa khóa Mà ông giấu dưới đáy chậu Rồi mở cửa vào trong Hoàng liền thắc mắc Bao có chìa khóa nhà cô ta Không phải nhà này ba mua cho cô ta chứ Ông Kim không nói gì ngầm thừa nhận lời của con trai, Hoàng liền thở dài. Còn những tưởng mê mẩn nhất thời, không ngờ còn mua cả căn biệt thự, làm nơi quan lại với nhân tình. Mẹ con biết chuyện này chắc bái không thể đi đầu thai, vì ước vào oán hận ba đấy. Câu nói của Hoàng động chạm tới lòng tự tôn của ông Kim. Ánh mắt của ông ánh lên một tia sát khí, vừa hay tất cả sự việc được thu vào tầm mắt của Minh Tâm cầu liền ngăn cản hai cha con xung đột Yêu cầu ông Kim mau chóng mở cửa Cái lớn được mở ra lão trột xung phong đi vào trước Lão sẵn ngôi nhà này có điều gì đó gây hại tới mọi người Mình tầm nhìn theo bước chân của lão trột Tự nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành Mình tầm liền nhắc nhở lão trột Hình như trong nhà này không hề có âm khí hay là trướng khí Ông cẩn thận đó lão trộn dè dặt hơn trong từng bước đi, lão rón rén bước vào thăm dò vào trong phòng khách rồi lại xuống bếp. ngôi nhà này dường như đã khá lâu rồi không có người lui tới, bụi đã bám lớp khá dày trên đồ dùng trong nhà. Minh Tâm dặn hai cha con của ông Kim hãy ở in bên ngoài, cậu đi vào nhà cùng lão trộn. khi ấy lão trộn mới lên đến tầng hai của ngôi nhà, Minh Tâm lập tức theo sau. Cậu nhìn thấy cái bóng đen ở sau lưng của lão trột cho nên gọi giật giọng lão trột lại. Lão trộn ngơ ngác rồi hỏi. Chuyện gì vậy? Ông để tôi đi trước cho. Quả nhiên lần này chữ vạn trên tay của Minh Tâm đã phát ánh sáng màu đỏ. Cậu nhớ lại mỗi khi chữ vạn hiện màu đỏ thì người bên cạnh cậu sẽ gặp nguy hiểm. Đây là lý do mà cậu ngăn cản lão trột. Đáng tiếc lão trột không dừng lại. Mà nhanh chóng mở khóa căn phòng Được cho là phòng ngủ của Xuân Trà Tiếng chốt cửa vừa được bật ra Mình tầm chạy nhanh tới Nắm lấy cánh tay của lão trộn lại Cậu nhắc Cẩn thận sợ bên trong phòng có nguy hiểm Lão trộn thấy minh tâm khẩn trưng như vậy Thì cũng đề phòng Ngay từ lúc mở khóa cửa Ông đã cảm nhận được cánh cửa nặng hơn So với bình thường Ông núp sang một bên Rồi dùng một chiếc ghế đầu để cánh cửa ra Cánh cửa nặng nề mở ra vừa ngay trong phòng nghe loàng soảng một tiếng. Âm thanh rời vỡ của chức bình khiến Minh Tâm trột dạ Cậu lập tức bịt mũi của mình lại. Lão chuột cũng làm theo. Hai người nhanh chóng chạy ngược xuống dưới thoát ra khỏi ngôi nhà. Hoàng thấy hai thầy chạy ngược ra ngoài thì vội hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Sao hai người lại chạy nhở thế? Minh Tâm điểm nhắc. Trong phòng ngủ có đặt bẫy. May mà vừa nãy chúng tôi đã kịp thời phát hiện Tôi đoán chừng trong đó là chất độc Chỉ cần một người trong số chúng ta bước vào Sẽ bị độc mà chết Chất độc này có người cố ý sắp xếp độc chết chúng ta Hai cha con của ông Kim bị dọa cho sợ tái cả mặt Lão trộn đánh giá Càng lúc mọi chuyện lại càng phức tạp Xem ra chúng đã biết chắc chắn chúng ta tới đây Cho nên đặt bẫy độc như vậy Minh Tâm đi vòng rất đằng sau của căn biệt thự, cậu nhìn lên cửa sổ của căn phòng. Cửa rõ ràng còn đang đóng, vậy hung thủ thiết kế bẫy như thế nào? Minh Tâm đề nghị mọi người trở về nhà, bởi đã có người thiết kế bẫy tại ngôi nhà như vậy, thì ở đây sẽ không có manh mối gì cho mọi người tìm hiểu. Lão trộn liền nhất trí và suy đoán mọi người nên tìm thục trinh để tìm hiểu vấn đề. Trong lòng của lão chuột bấy giờ lại khẳng định Thực trinh biết chuyện gì đó Cho nên mới bỏ nhà ra đi như vậy. Cả bốn người trở về nhà Không có bất cứ một thu hoạch nào. Ông cổ trùng lại lên tiếng Nhờ lão chuột phá giải trận pháp trong nhà giúp mình. Lão chuột khuyên mọi người đừng quá gấp. Lão đầy nhiệm vụ hóa giải trận pháp lại cho thầy vạn. Mình tầm cũng biết lão sợ vi phạm lời thề Cho nên đồng ý nhận nhiệm vụ. Cậu hỏi ông Kim Mảnh đất phía sau của gia đình được mua từ khi nào? Chủ nhà về sao bán trông với giá rẻ như vậy? Ông Kim đoán chừng hậu đất kể chuyện đấy cho thầy Vạn biết ông đáp Chủ mảnh đất đó theo gia đình đi định cư ở nước ngoài cho nên bán lại cho tôi Vì mảnh đất vuông vắn giá thành rẻ Nên tôi đâm mua nó Thực chất giờ cũng bỏ không Hàng rào cũng chưa phá Ông làm thủ tục nhập thửa con cúng bái hẳn hoi phải không? ông Kim không quan tâm mấy chuyện cúng bái gì đó về lúc ấy ông thực sự không tín Mọi chuyện đều do một tay của bà Tuyến thủ xếp Thể vạn hỏi thêm Về ngày đó bà Tuyến mời ai về cúng ông biết chứ? ông Kim lắc đầu Ông của trùng chợt nhớ ra vấn đề gì đó bẻn lên tiếng Người tới cúng là một thầy chùa Con dâu tôi hay tới chùa cúng bái Nên nhà thầy chùa về cúng đất cho mát Mình tâm nghe lời của cụ trùng nhắc đến thầy chùa Thì hết sức kinh ngạc Lão trộn liền hỏi thông tin về thầy chùa Thì nhận được tin thầy chùa đã viên tịch Sau khi tư cúng cho gia đình họ được mấy ngày Biết chuyện thầy chùa đã viên tịch Trong lòng của Minh Tâm giấy liên một mối nghi ngờ lớn Rất có thể người tư cúng cho mảnh đất của nhà bà Tuyến Không phải là thầy chùa hiện tại thầy chùa kia chắc đã hồn phi phách tán. Lão trộn xiết chặt bắn tay thành quyền, miệng ông gán lên từng tiếng. Mặt sắt, tiền khốn kiếp này, nhất định có chết ta cũng phải bắt mày xuống âm phủ chịu tội. Lão trộn đi vào trước bàn thờ tổ nghiệp làm lễ, sợ ở trong đó rất lâu. Mình đầm lo lắng đánh liều gõ cửa. Lão trộn bước ra ngoài khuôn mặt hầm hầm sát khí. Mình tâm vội khuyên lão trộn bình tĩnh này. Bởi hiện giờ không ai biết mặt sắt đang ở đâu. Nếu loạn thì mọi người sẽ thua nó. Lão trộn nhắm mắt lão từ từ lấy miếng dán rắn chặn con mắt hỏng bên kia lại rồi nói. Sức của ta chưa chắc đã thắng được mặt sắt. Tuy nhiên cậu thì khác. Ta mới vừa xin tổ nghiệp cho phép ta truyền lại bí kíp thiên độc ngải cho cậu. Hai chúng ta sẽ hợp lực đấu lại mặt sắt. Trận này nhất định phải toàn thắng minh tầm đồng ý, mục đích của cầu cũng chính là xuống núi truy tìm mặt sắt. Cậu biết không phải tự nhiên sư phụ lại gửi gắm cậu tới chỗ lão trột. Chắc chắn thể biết chỉ có lão trột mới có cách đấu lại mặt sắt. Lão trột sắp xếp cho mấy người nhà ông Kim xong, dặn dò mọi người ăn uống rồi nghỉ ngơi. Trần Pháp tùy Huyền trên đất của nhà ông Kim, thầy hẹn ba ngày nữa tới ngày dương khí mạnh thì lập trận mới thành công. Mặt khác cả ba người họ đều đang bị chứng khí từ thủy huyệt, gây tổn hại cho nên cần được nghỉ ngơi. Lão cho mỗi người uống một viên thảo dược, lão điều chế để áp chế chứng khí trong cơ thể. Ông cổ trùng biết được mảnh đất mua ghép kia lại có thêm một thủy huyệt khác, mà đất có bốn thủy huyệt, thì là huyệt tử cho nên là vô cùng kinh sợ. Quả nhiên từ sau khi mua thêm mảnh đất ấy, Gia đình của ông xảy ra rất nhiều chuyện Đầu tiên là con trai của ông theo gái bỏ bê gia đình Sau đó là ông cụ ốm bệnh liên miên Gần đây là cây chết đầy đau đớn của con dâu và cháu nội Hiện tại gia đình của họ phải chạy trốn Nhà cửa có nhưng mà chẳng về được Lão trộn chỉ giải thích sơ qua cho mọi người nắm được tình hình Rồi dặn dò họ tuyệt đối không được phép rời khỏi nhà riêng cầu hoàng thì lão trộn cho cầu thảo dược để ngâm mình. đúng ra sau khi mà quỷ hai neng nhập cơ thể đã không được phép ra ngoài. sự việc bất đắc dĩ khi mà kích hoạt tử huyệt trên mảnh đất nhà ông kim cho nên hoàng bị dương suy. việc ngâm thảo dược ba ngày liên tiếp sẽ giúp nó tẩy trừ âm khí trong người để mau chóng khỏe lại. sắp xếp xong xuôi mọi việc. Thầy lão dặn dò tiểu quỷ chú ý quan sát mọi động tĩnh. Nếu có biến cố lập tức báo cho lão biết. Lão phụ trách việc truyền giày thiên độc ngài cho minh tâm. Tiểu quỷ biết trong lúc luyện ngài, nếu như xảy ra sơ xuất thì hậu quả khôn đường. Bản thân của lão trộn cũng vì nó mà suýt nữa mất mạng. Tiểu quỳ coi trọng việc ấy, nó mặc cả với lão. Nếu như sự việc thành công, lão thả tôi đi được chứ? Lão trồn cho mày rồi đáp Để ngươi đi luyện huyết quỷ Tiểu quỷ lắc đầu Không Ta đã nghĩ thông suốt rồi Ta chỉ muốn theo chân minh tâm Ta nhận thấy ánh hào quang trên người cậu ấy Sẽ có thể cậu ấy sẽ giúp ta hồi hướng tâm linh Lão trột gật gù Được Nếu ngươi muốn bỏ lại mình ta Ở cái xó xịnh này thì cứ đi Ta không có giữ chân của ngươi Tiểu quỷ nhìn lão trột xoay người đi, bóng lừng đơn độc của lão khiến tiểu quỷ trột giả, nó tự nhủ. Ủa, bọn ta nói gì sai hay sao? Nhìn lão trột tự nhiên thấy buồn lòng vậy chứ, lão không muốn ta đi. Tiểu quỷ bắt đầu lượn một vòng chung quanh mấy người khách bất đắc dĩ của lão trột thăm dò từng người một. Ba người nhà ông Kim đều không biết sự tồn tại của nó, cho nên mặc sức lượn vườn trước mặt bọn họ. Rồi ghi nhớ từng cử chỉ lẫn lời nói của họ. Trong căn phòng kín lão trốn yêu cầu Minh Tâm phải lập lời thể nhập môn. Tuy họ không có quan hệ sư đồ. Nhưng muốn học buồn ngài về lập lời thể độc Và tuân thủ theo những di huấn của tổ nghiệp. Minh Tâm không ngần ngại mà làm theo. Để thể hiện thành ý cậu còn trích máu làm tin trước bàn thờ tổ nghiệp. Lão trốn hài lòng với Minh Tâm. Bèn trao cho cầu toàn bộ bí kíp thực sự Về bùa ngài Mình tầm được tiếp xúc với khách quý Thì vô cùng phấn khởi Suốt ba ngày liên tiếp cầu quên ăn quên ngủ Chỉ tập trung vào nghiền ngẫm Nghiên cứu nguồn kiến thức quý báu Lão trộn cũng dùng Ba ngày ấy bế quan luyện pháp Lão có buồn bí kíp Sư phụ chuyển dạy Nhưng sau sự cố xảy ra Khiến cho ngắn suýt nữa mất mạng Cho nên lão rén chẳng dám tập luyện Bi kíp luyện ngài này độc nhất vô nhị Nếu như luyện thành công Chắc chắn mặt sắt không còn đối thủ Của lão nữa Lần này lão quyết tâm luyện nó Một phần để trang bị pháp lực chiến đấu Cứu gia đình ông Kim Một phần muốn dùng chính bi kíp này Đánh bại mặt sắt trả thù khi xưa Mình tầm được trời phú cho khả năng đặc biệt Nên đọc đến đâu cậu hiểu đến đó Cậu thậm chí còn không cần nhờ tới lão trột chỉ dạy Lúc cậu buông cuốn sách xuống nhìn về lão trột, Thế toàn thân của lão trột đỏ dần dần tóc của lão mà bạc trắng như là ông cụ Thậm chí cơ thể của lão gầy gò tới mức chỉ còn ra bọc xương Mình tầm lo lắng không biết lão trột xảy ra chuyện gì Cậu toàn tới kiểm tra thì bất ngờ phát hiện Cơ thể của lão trột đã bất động Mắt của lão bây giờ đang nhắm nghiền Máu từ từ chảy ra khóe mắt Lăn dài xuống cỏ má Chẳng chịt những vết thẻo cũ Mình tầm tiến lại gần Nhưng không dám chạm tay vào cơ thể của lão trột Cậu không thể dùng dương công để hỗ trợ Nên suy nghĩ một hồi cậu quyết động dùng âm công Mình tầm lập một trận pháp Trung quanh người của lão trột Rồi tự giải phóng âm công vào trong trận pháp Cậu muốn thông qua cách này Hỗ trợ lão trột một phần sức Để lão chống đỡ Bởi bản thân của lão rất đổ lệ máu nghĩa là tính mạng đang nguy cấp. Sau gần 30 phút, thì lão trột bấy giờ mới ổn định được hơi thở. Lão buông tay, con mắt từ từ được mở ra. Đằng tiếng trước mặt của lão là một màu đỏ lờ mờ không thể xác định. Lão đưa hai tay lên sau mặt, cố gắng căng mắt ra nhìn chung quanh. Minh Tâm phát hiện ra điều bất thường. Cậu đưa ánh mắt sát gần lại lão trột để mà cảm nhận được ánh sáng. Nhưng thứ lão nhận về lại là cơn đau đớn tột độ chuyển tới con mất Lão bất lực thở dài. Thất bại. Ta lại thất bại rồi. Không thể chuộc ngài Ta làm sao có đủ khả năng đấu với mặt sắt chứ? Lão nói xong thì từ từ gục xuống đất. Mình tầm bấy giờ nâng cơ thể gầy gò của lão trột để lão nằm xuống đất. Rồi sử dụng thảo dược của lão sông đốt chung quanh. Cậu còn đích thân căn dặn mọi người không ai đựng tới căn phòng, tránh làm ảnh hưởng tới lão trột. Bản thân của cậu tranh thủ ra ngoài mua thực phẩm, nấu đồ bồi dưỡng cho lão. Ngày xuống núi, sư phụ Minh Thông đã chuẩn bị cho cậu một ít thảo dược, cậu tiếc không dám dùng. Hiện tại lão trộn do luyện ngài mà suy nhược nghiêm trọng, cho nên cậu quyết định bỏ ra bồi bổ cho lão. Nói rồi thảo dược thương phức đứng minh tâm đích thân chuẩn bị. Cậu còn chú đáo đút từng miếng cháo cho lão trột. Lão bây giờ chưa hồi phục kịp được thị giác, thậm chí khứu giác vị giác của lão cũng bị ảnh hưởng, cho nên không phân biệt được mùi vị. Mình tầm đút thì lão cứ ăn, lão tự nhủ. Mấy khi được dùng thảo dược của thất sơn, người dân nên tận miệng chẳng tội gì không hướng. Minh tầm thấy lão trộn dù đang bị tổn thương nghiêm trọng vẫn lạc quan Thì cũng cảm thấy vui vẻ Lão trộn sau khi sử dụng thảo dược của thất sơn Quả nhiên đã khôi phục lại sức khỏe nhanh chóng Thảo dược đó giống như là thần dược vậy Giúp cho cơ thể của lão phục hồi Linh lực cũng tăng lên chút đỉnh Là bấy giờ cần nhận trách móc minh thông có đồ ăn ngon mà giấu đi không cho lão biết Mình tầm bền đáp Sư phụ có cho tôi trước khi xuống núi. Tôi nghĩ đây là người đã tính toán chuẩn bị cho tôi Để tận tay dâng lên ngài thiên độc ngài đấy Lão trộn phát điên cười nhưng rất nhanh Nụ cười trên môi của hắn tắt liệm Hắn ôm nếp bụng đau đớn quản quại Mặt của hắn tái nhợt đi trông thật thảm thương Mình tầm xác định lão không hề bị trúng độc Nhưng biểu hiện này tự nhiên rất lạ Bàn tay của cậu bấy giờ đột nhiên nổi chữ vạn màu vàng. Mình tầm lập tức dùng chữ vạn giúp lão có được bình tâm trở lại. Lão dùng mình mấy cái rồi đáp. Đúng là đồ thất sơn. Chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Lần sau có cho ta cũng không thèm ăn nữa. Đàn lão đứng dậy đi về giá sách. Cầm cuốn bí kíp của sư phụ toan cất đi. Minh Tâm liền nhắc. Thiệt độc ngại. Ông nhìn thấy rồi đúng không? Thiên đồng ngái ngay người hai giây Rồi vui mừng đưa tay lên Phải Thấy rồi Có điều là ta không nhìn được màu đỏ Mình tâm đền đáp Vậy là trạng thái mù màu tạm thời Có lẽ một vài ngày nữa Ông có thể phục hồi được thị lực Lão trộn không thể chờ lâu được nữa Bởi hắn biết nhiệm vụ của mình Giờ phải nhanh chóng truy tìm tung tích của mặt sắt Ngăn cản hắn tiếp tục ra tay sát hại người khác Lão nhắc nhở Minh Tâm chuẩn bị đồ nghề xuất phát tới nhà của ông Kim để mà giải trận pháp mà Thầy Tống đã lập nên trên mảnh đất này. Việc quan trọng bây giờ là phải hóa giải tử huyệt để mà bảo vệ an toàn cho chủ nhân của mảnh đất. Ngoài ra trong lúc kết nối thủy huyệt, Thầy Tống vô tình kích hoạt tử huyệt khiến những người có mặt bị vạ lây. Trong vòng 7 ngày gần nhất phá vỡ được tử huyệt, Thì những người có mặt tại trận pháp hôm ấy sẽ tự hóa giải được tài kiếp. Thằng Hoàng lái xe đưa tất thầy mọi người trở về nhà của mình. Lão trộn vào minh tâm bước vào bên trong. Ba người nhà của ông Kim đứng đợi ở bên ngoài. Tự Huyền quả nhiên đã được kích hoạt và âm khí của nó quá lớn khiến lão trộn bất xác lạnh cả tóc gáy. Minh Tâm đứng im nhìn chầm chầm về cái cây chết khô giữa vườn thắc mắc sau nhà ông Kim lại để một cây cây chết khô trong vườn Làm vậy chẳng khác nào tự giấc họa vào thân Lão trột liền chép miệng Cũng chẳng phải tự nhiên mà có cây cây chết khô như vậy Chuyện gì cũng phải có nguyên do của nó Cậu ra hỏi ông Kim xem cây cây chết từ bao giờ Tại sao lại chết Minh Tâm lập tức ra ngoài hỏi nhẹ ba người nhà ông Kim Về cây cây chết khô ở sau vườn Khi đứng nghe thấy Minh Tâm nhắc tới cây cây trong vườn thằng Hoàng liền đáp. Cây cây đó chết từ khi nào thì tôi không rõ. Nhưng mà sau khi chôn cất mẹ và anh hai thì tôi phát hiện ra nó bị héo khô từ bao giờ. Ông Kim trột giả nhớ lại Trần mình đã hắt một ít chất nôn của ba vào gốc cây. Lúc ấy Thầy Tống đã dặn ông phải đổ nó ra nơi đất trống không có cây cối vì âm khí của nó sẽ giết chết cây cối. Nhưng mà ông không tin. Kết quả là cái cây mãng cầu chết khô. Chính là do ông mà ra. Minh tâm nghe ông Kim nói xong. Thì sống sót. Trời đất ơi. Thế thì họa này do chính tay của ông mà ra. Chính bởi cái cây khô ấy. Mang theo nguồn âm khí rất lớn. Mặt khác gốc cây lại được đặt. Ở trung tâm của ba Thủy Huyệt. Khi thầy Tống lập trận kết nối ba Thủy Huyệt với nhau. Thì nó chính là tâm của ba Thủy Huyệt ấy. Thông thường khi kết nối ba Thủy Huyệt. Thì rất là chuyện tốt Nhưng trường hợp của nhà ông lại bị tâm nằm ngay dưới gốc cây khô Cây khô đại biểu cho phong thủy xấu tử huyệt lại từ thủy huyệt thứ tư kết nối với tâm huyệt dưới gốc cây Nên là chuyện xấu lại càng thêm xấu Âm khí cũng từ dưới đất được dẫn qua cây khô phát tán đi khắp nơi Ông Kim liền lắp bắp Thầy à, bây giờ chắc khác chúng tôi phải làm sao đây? Bọc thầy cố gắng giúp chúng tôi hóa giải trận pháp này. Mình tầm bèn đáp. Việc đầu tiên là phải tiêu hủy cây cây khô này đi. Cách duy nhất chính là đốt rồi thay thế bằng một cây năng lượng dương thật lớn. Để mà áp chế đi nguồn năng lượng âm trước đó. Tạng Hoàng liền đi mua xong về đốt cây cây mãng cầu khô. Chẳng mấy chốc mà cây bị thiêu rụi. Mình tầm nhanh chóng yêu cầu đưa ra một cây bạch quả để thay vào chỗ ấy. Lão trộn phát xong hàng rào ngăn cách ngay mảnh đất Tuy nhiên trái với những gì lão đã dự đoán Minh tâm bị thổ huyết Máu phun đỏ ra cả cây bạch quả Lão trộn phát hiện ra sự việc thì đã quá muộn Lão kéo minh tâm khỏi mảnh đất của nhà ông Kim ngay sau đó Thằng Hoàng nhào tới kiểm tra cơ thể của thầy Vạn Xem có bị thương nặng không Nó dịu thầy lên xe đưa tới bệnh viện Minh tâm bèn su tay Tôi không sao, chỉ là sợ ý bị âm khí tấn công mà thôi. May mà lúc nãy tôi không dùng hết sức để mà chân yểm nên không có nguy hại. Ông Kim nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Ông sợ nhất là thầy Vạn cũng bị tổn thương giống như là thầy Tống thì gia đình ông sẽ không có người giúp đỡ. Lão trồn giao minh tâm lại cho ông Kim một mình qua lại mảnh đất sắp xếp mọi chuyện. Sau khi dùng buổi chú chấn lại bốn góc vườn, lão trộn tự mình đọc một cây hố ngay đoạn tiếp giáp hàng rào giữa hai nhà. song rồi, lão yêu cầu ông Kim cho thở tiết tận dụng thời gian, một tiếng để đào cho xong một rãnh nước cắt ngang hai mảnh đất. Rãnh nước sẽ chia long mạch làm hai phần, không chí thủy huyệt thứ tư, không thể hợp với ba thủy huyệt còn lại. Rất nhanh cái rãnh nước cũng đã được đào xong, lão trộn bây giờ mỉm cười đầy tự tin, xong rồi hiện tại chỉ cần cái rãnh nước này còn, gia đình của ông có thể trở về sống trong ngôi nhà này mà không cần lo nghĩ tới việc bị âm khí tử huyệt làm tổn hại. Mọi người nghe lão trộn nói như vậy thì vui mừng khôn xiết, cả bà tiến vào nhà mà cửa bật đèn cho thông thoáng. Lão trộn còn dặn dò ông Kim phải xông bổ kết sóc nhà. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng sang chiều Mình tầm bấy giờ đã khỏe lại Cậu không ngờ tử huyệt kia lại mang theo âm khí lớn tinh như vậy Bèn nghi ngờ hỏi lão chột Có phải là có kẻ đã cố ý dùng tử huyệt Tấn công gia đình ông Kim Lão trột gật đầu đều bí mật nằm ở mảnh đất mới mua Tôi phán đoán kẻ đó đã cố ý lập trận pháp này để trả thù họ Nếu tìm được chủ nhân của mảnh đất ấy Có thể chúng ta biết thêm được nhiều chuyện. Thế nhưng mà họ không còn ở trong nước. Việc này là không thể tìm hiểu. Mảnh mối bị đứt gãy. Nhưng mà tôi không hiểu gia đình của ông Kim kia. Có thâm thù đại hận gì với mặt sắt. Mà nó lại ra tay như vậy chứ. Lão trột bền đáp. Muốn biết thì phải tìm được Xuân Trà. Từ đó truy tìm tung tích của mặt sắt. Đêm nay tôi sẽ lập trần tìm tung tích của Thục Trinh. Chúng ta còn manh mối này nữa để tìm ra mặt sắt. Sự việc này mặt sắt nhúng tay vào. Thì cam đoan là ngắn bởi loại ngài cô Xuân Trà kia Dùng chắc chắn là của mặt sắt. Ông cụ trùng ở trên phòng bấy giờ hét lên thất thanh. tất thầy chạy lên trên phòng của ông cụ. Thì phát hiện trên bàn của ông cụ là được vẽ hình một ngôi sao bằng máu. Dường như là vết máu đan lâu khoảng 1-2 ngày cho nên đã khổ đét lại. Ông cổ trùng nhìn thấy mà chân tay run lên cầm cập, thậm chí vì quá sợ, ông còn bị á khẩu không nói thành lời. Mình tầm nhìn vào trong hình vẽ, đưa tay di di kiểm tra xem nó là gì, nhưng bị lão chột ngăn lại. Đừng quân động vào nó, coi chừng là nguy hiểm đấy. Mình tầm quan sát hồi lâu, cái hình này nó có ý nghĩa gì chứ? Nhìn nó quá quen mắt, tôi đã thấy nó rồi. Lão trột liền đáp Hình ngôi sao thôi mà Mấy cả luyện pháp tế quỷ rất hay dùng nó đấy Nhắc đến tế quỷ lập tức lão trộn nhớ đến ông lão mò đầm Tuy nhiên sau câu nói đó của ông Kim Đã làm cho lão trột thay đổi lại suy nghĩ của mình Ông ta nói Cái hình này giống với bản đồ kho báu của người Khmer chuyển tay nhau Thằng Hoàng lập tức hỏi ba Chuyện kho báu là sao hả ba Ông Kim liền đáp Thật ra trước đây tôi cùng chú Mạnh Trong một chuyến đi công tác về An Giang Đã vô tình phát hiện được một mảnh da gi, Có ký tự lạ và hình vẽ như vậy Người dẫn đường cho chúng tôi nói rằng Đó là kho báu Được người Khơ Me Cổ trôn cất Lúc đó tôi nghe họ nói cái gì là tạp bua gì đó Lão chột nhíu mày Chuyện xảy ra từ khi nào Ông Kim liền đáp Hơn 20 năm về trước Lúc đó tôi mới từ nước ngoài trở về Minh tâm liền hỏi lão trột Ông ấy chuyển liên quan đến ký hiệu kia phải không Lão trột liền đáp Người mà ông kim nhắc đến Là ở Sóc Tà Bò Cô Tôn Chi Tôn An Giang Hồi xưa ở nơi đây có một ngôi bà Rích Vì Hề Chắc Không hiểu sao ngôi bà Rích Vì Hề Chắc này đã biến mất Hồi tôi còn nhỏ đã nghe các cụ kể rằng Giáo tích ngôi Parikh Vihichak này Có rất nhiều viên gạch xưa Sư cả của chùa Chirom Cũng lấy gạch ở đó xây chùa Truyền thuyết được kể bằng tiếng Khmer Nói tiếp hết đời này sang đời khác Những người kinh sống chung quanh vùng này Dịch nghĩa cái cụm từ Parikh Vihichak là ngôi chùa cổ Từ đó mọi người đều nghĩ Ta bò từng tồn tại một ngôi chùa cổ của người Khmer xưa những người già tà bò còn khẳng định cách nay hàng trăm năm sư tổ khai sáng xong tà bò vào ngôi chùa chi tận dùng những viên gạch nung còn sót lại của ngôi chùa cổ để mai xây kết ngôi chùa mới vì sư đó có tên là pua đạo hành cao ngất quyền năng mãnh liệt ông có thể dùng phép thuật để trị tà ma chữa bệnh vì vậy cư dân địa phương tôn ông là thần nên gọi là tà pua Ô okay, kim ngày tới đó thì hai mắt cũng sáng lên. Đúng đúng là như vậy. Lần đó tôi thăm chùa Jerom, chúng tôi cũng được nghe người ta kể cái chuyện ấy. Tuy nhiên tôi không tin chuyện này là thật, bởi vì làm gì có ai mang kho báu trôn xuống đất hàng ngàn năm mà chưa bị mấy kẻ trộm đào đi. Ngay cả cổ mộ lăng tẩm của vua chúa cũng bị chúng đào trộm lấy sạch cả rồi. Lão chuột liền đáp. Nghe nói dưới kho báu đó có tới 1.000 tấn vàng và 2 tấn đá quý. có bảo đó có bản đồ cất giữ. Ngoài ra dưới đó còn có báu vật chấn hưng từ thời nhà vua hùng. Nó có giá trị lớn cho nên rất nhiều thiết lực đã nhắm tới nó. Không biết chừng lý do ông bị nhắm tới có liên quan đến ký tự ký. Ông Kim nghe vậy thì tức giận. Chỉ vì một cái kho báu không có thật mà họ lỡ ra tay tàn độc với chúng tôi vậy ư? Ông của trùng bấy giờ thì thào Kim à Có chuyện này ba mới nhớ ra Ông Kim liền hỏi Chuyện gì vậy ba Thẳng mạnh Trước hôm gặp chuyện mấy bữa Nó có nói chuyện với ba về một tấm bản đồ Ông Kim liền sừng sốt Chú ấy còn giữ tấm bản đồ đó sao Ông của trùng lắc đầu Ba không biết có phải là tấm bản đồ con nhắc tới không Nghe nó nói có bốn mảnh ghép lại Trong tay của nó còn hai mảnh Hoàng liền hỏi ông Thực ra những mảnh bánh đồ ấy Bây giờ ở đâu hả ông Ông không biết Lúc ấy nhà ta xây nhà rồi chuyển đồ lung tung Rất có thể những đồ của người quá cố Tất cả lại thành hộp Rồi đốt xuống dưới suối vàng Cho vợ chồng của nó rồi Hoàng liền nhíu mày Sao trước giờ cháu chưa hề nghe ông nhắc tới những cái chuyện này Ông cười trùng đáp Là bởi vì ta quá đau lòng Ta không muốn vì nhớ nhung nó Mà làm ảnh hưởng đến những người khác trong nhà Lão trột bấy giờ lên tiếng Đúng là ta từng nghe mọi người Nhắc tới bản đồ da dê có bốn tấm Khi bốn tấm này ghép lại với nhau Sẽ thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh Có thể giúp tìm ra kho báu cổ Tuy nhiên cái đó chỉ là truyền thuyết Mọi người có tin kho báu Đặt ở dưới lòng đất mấy ngàn năm hay khấm Minh tâm nghe câu chuyện xong thì liền sâu chuỗi tất cả sự việc với nhau Cả bắt đầu suy đoán kho báu kia Rất có thể là nguồn cơn của mọi chuyện Ông của trùng bấy giờ nhớ tới chuyện Phần mộ ba người nhà chú Mạnh bị lấy trộm thì bèn thắc mắc Chẳng lẽ vụ trộm mộ có liên quan tới bản đồ kho báu? Trộm mộ? Chuyện là thế nào? Ông kể rõ chúng tôi nghe được không? Ông của trùng bấy giờ chậm chậm kể lại toàn bộ sự việc 3 phần mộ của nhà mình bị đánh cắp Tuy nhiên từ khi 3 phần mộ đó bị trộm đến nay Không thể bất cứ một yêu cầu nào Của kẻ đã trộm mộ Thời gian trước có xảy ra sự việc Một người làm trong nhà già vờ Gửi thức yêu cầu tiền chuộc Tuy nhiên sau khi chuyện bại lộ Gia đình mới phát hiện hắn Hoàn toàn không phải là kẻ đắt đầu Phần trộm mộ đi Thế bây giờ phía bên công an Vẫn chưa tìm được nghi phạm trộm mộ Hay những kẻ tình nghi Gia đình của ông cụ trùng cũng không biết lý do tại sao Lại có kẻ đào trộm ba phần mộ của nhà mình giấu nhẹm đi như vậy Lão trột lắc đầu Phạm là những kẻ đào trộm mộ đi Chỉ có thể có hai nguyên nhân Một là kẻ đó cần phần xương cốt đó để tống tiền Hai là kẻ đó dùng để luyện cấm thuật Hiện tại gia đình cũng có quá nhiều việc chồng cháu lên nhau Cho nên tôi không biết phán đoán nào là đúng Mọi người bây giờ yên tâm mà lại ngôi nhà này Có bất cứ động thái gì phải báo cho chúng tôi biết sớm Chúng tôi còn việc quan trọng là đi tìm tung tích của Sơn Trà Người phụ nữ này chính là mắt xích quan trọng Tôi tin nếu như cô ta xuất hiện Sẽ giải đáp được một số thắc mắc Hàng liền nhanh nhậu xin làm lái xe Tôi đón hai thầy đi lại cho thuận tiện Nhưng bị lão trột từ chối ta muốn mình chủ động đi tìm hiểu thuận lợi hơn việc phụ thuộc vào xe pháo đưa đón Ông cổ trùng nhờ các mối quan hệ Nhanh chóng cho đường thông tin của Thục Trinh Lúc nhận được thông tin Hai thầy lập tức tới địa chỉ được cung cấp Ngày đón tiếp hai thầy chính là ba mẹ của Thục Trinh Hai người thật nhìn thấy lão trồn thì giật mình Bởi ông bà phát hiện ra người mà con gái vẽ lại Bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt của họ Lão chuột nhận lấy tấm tranh vẽ truyền thần Mà không khỏi ngạc nhiên bèn nói Tiểu thư Thục Trinh hiện tại đang ở đâu Có thể cho chúng tôi gặp được cô ấy hay không Người phụ nữ liền bật khắp Con gái của tôi nó chết rồi Lão trộn liền nhíu mày Chết ư Chết hồi nào Tại sao cô ấy lại chết Mình tầm bấy giờ nhìn chung quanh ngôi nhà Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà cho thấy Đúng là gia đình họ mới có tăng sự Người phụ nữ lúc này liền đáp Con bé mất được hơn một tháng rồi Lão trộn ngọ ý muốn lên phòng thờ thấp cho Thục Trinh một nén hương Người phụ nữ chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý Dẫn hai người lên căn phòng thờ của Thục Trinh Lão trộn nhìn thấy trước bàn thờ được đặt ngay ngắn ở trong phòng ngủ tưởng hồ đây là phòng ngủ của Thục Trinh lúc còn sống ông quét đánh mắt nhìn căn phòng để âm khí rồi tiến tới trước bàn thờ nhỏ trên bàn thờ có tấm di ảnh của Thục Trinh ông cái nhíu mày tự nhủ trong lầm cô gái này còn chưa chết tại sao lại lập bàn thờ Minh Tâm nhìn vào tấm di ảnh của người chết thấy ngày tháng năm sinh và ngày tháng mất của cô ấy cậu đã dùng bát tự bấm quẻ Sức mạnh của cậu cho nên lạnh tanh Cậu không thắp hương cho Thục Trinh mà nghiêm mặt hỏi cho mẹ của cô Hai người xác thực con gái của mình đã chết rồi ư Mẹ của Thục Trinh nghe Minh Tâm hỏi đột ngột như vậy thì trở nên đưa người Vài giây sau định thần bập bật khóc Anh nói gì chứ Tại sao lại lỡ đâm dao thêm vào vết thương lòng của chúng tôi Thục Trinh là con gái duy nhất của chúng tôi còn bé chết thì chúng tôi đâu còn chưa đủ đau đớn này sau minh tâm bèn giải thích xin lỗi ông bà nhưng mà thưa cho tôi nói thật tôi giờ vào tấm di ảnh thờ và sinh thần bát tự của cô tục trinh có thể khẳng định rằng cô ấy còn sống hiện tại cô ấy chưa chết tại sao gia đình mình lại lập bàn thờ có phải trong chuyện này còn uẩn khúc gì hay không hai vợ chồng nhìn nhau đầy hoang mang Do rằng họ tận tay chôn cất con gái của mình Hiện tại lại có hai người lạ mặt Đến đây khẳng định con gái của mình còn sống Chuyện này cực kỳ phi lý Ông không giữ được bình tĩnh liền lập tức đuổi khách Lão chuột bấy giờ từ từ khuyên hai vợ chồng ông bình tĩnh lại Quả thần ông cũng phát hiện ra thục trinh chưa ngày chết Ông nói Tôi là thiên độc ngài Người từng tìm được tiểu thư thục trinh Và đón về chấn điểm biệt phủ dưới Cần Thơ cứu cậu Bùi. Ông bà chắc nghe tiểu thư nhắc tới tôi rồi phải chứ? Hai vợ chồng ông Thục bấy giờ như là ngơ người. Bởi họ đều được nghe con gái nhắc tới. Thậm chí là con gái của họ rất sùng bái vì đạo sĩ tài ba. Nhưng tính tình dị thường ấy. Bây giờ gầm trực tiếp mặt mũi. Lại còn từ miệng của thể khẳng định con gái của họ còn sống. Thì quả thần hai vợ chồng ông đinh ninh là gặp phải lừa đảo Ông thục liền đáp, Con gái của tôi chết Chúng tôi đã làm lễ an táng và chôn cất tỉnh nghị địa trong gia đình Mấy người tính tới nhà tôi lừa đảo phải không Nếu hai người không đi chúng tôi sẽ báo công an Lão trột liền đáp, Xin hai ông bà bình tĩnh Tôi khẳng định tiểu thư thục trinh còn sống Người mà ông bà tự tay an táng rất có thể không phải là con gái của ông bà Ông bà Thùng bây giờ không còn giữ được bình tĩnh Bà Thùng thì khóc nức nở Còn ông Thùng thì lao tới nhất điện thoại toàn gọi cho công an Láo trộn liền lấy trong tú ra một chiếc nhẫn đưa cho bà Thùng Cái này của con gái bà, chắc bà nhớ chứ Bà Thùng nhanh chóng nhận ra món đồ của con gái mình đã dùng trước kia Người con gái kể là thể Pháp đã lấy chức nhẫn ấy làm thù lao khi tới nhà cậu bùi chấn yểm. Bà lúc này liền hỏi, ông muốn gì? Bà cầm lấy đi, sau đó tự đi đến bàn thờ gia tiên nhà mình thắp hương xin các cụ gia tiên, khấn xin các cụ chỉ đường. Nếu như thục trinh còn sống, thì chức nhẫn vàng này sẽ tự khắc chuyển sang màu đen. Còn nếu chức nhẫn không đổi màu, thì bà muốn chúng tôi làm gì chúng tôi cũng sẽ làm như vậy. Ông thục liền đáp Ông tính lừa gạt gì chúng tôi nữa Lão trột đáp Tôi chỉ muốn tìm con gái Về cho ông bà mà thôi Chúng tôi đang có việc rất quan trọng Cần nhờ cô ấy giúp đỡ Tôi e rằng ông bà đã bị kẻ nào đó qua mặt Và đã đồng chạm Thì thi thể của một người khác Biến nó thành con gái của ông bà Hỏng qua mặt của hai người Tạm thời tôi chưa biết mục đích của hắn là gì Tuy nhiên tôi có thể khẳng định chắc chắn Tiểu thư Thục Trinh còn sống. Đây chỉ là một phép thử. Các cổ vẫn nói vàng thật không sợ lửa. Trích nhẫn này là của các cụ nhà ông truyền lại. Ba đời nhà ông làm kim hoàn. Ông không khó để xác nhận xem cái nhẫn này có phải là vàng thật hay không. Ông Thục cầm chức nhẫn lên. Dựa vào ký hiệu trên chức nhẫn rất nhanh có thể khẳng định đây chính là vàng thật. Thậm chí chức nhẫn này cũng chính là chức nhẫn gia truyền của gia đình ông. Vợ ông đã tặng cho Thục Trinh chức nhẫn đó vào ngày con gái trọn 18 tuổi. Thục Trinh vốn đeo ở trên tay cho đến khi gặp một đạo sĩ tên là Thiên Độc Ngài. tự nhiên trong lòng của bà Thục lại dấy lên một niềm hy vọng rằng con gái của bà vẫn còn sống. Bà lấy chức nhẫn từ tay của chồng di thẳng lên trên phòng thờ thắp hương khấn gia tiên. Chỉ một lúc sau chức nhẫn lập tức bị đổi sang màu đen. Bà Thùng thích cảnh tượng như vậy thì hoảng hốt gọi trầm Bản thân ông Thùng công tin vào mắt của mình bởi nhẫn bằng vàng lại có thể chuyển thành màu đen thì đó là một điều kỳ lạ. Vàng không bị oxy hóa giống các kim loại khác kể cả nó có bị đốt hay bị chôn dưới lầm đất bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn là màu vàng không thể chuyển sang màu đen được bà thùng quỳ thùng xuống dưới đất mà khóc lóc lão trộn bấy giờ lên tiếng bây giờ ông bà có thể tin lời chúng tôi nói rồi chứ chứng nhận này chính là minh chứng việc chứng nhận chuyển sang màu đen đúng là kỳ lạ tuy nhiên việc thục trinh còn sống quả thật ông thục không thể nào tin được ông trầm chầm, chầm kể lại mọi sự việc của thục trinh cho ngay thầy trò cùng nghe từ nhỏ thục trinh đã si mê cậu bùi Hai gia đình vốn đã quen biết từ trước Nên các ông bà đính ước cho hai người lớn lên sẽ thành vợ chồng Tuy nhiên cầu bùi lại chỉ coi Thục Trinh là em gái không hơn không kém Giờ biết rằng cầu bùi không có tình cảm với mình Nhưng Thục Trinh vẫn cố đấm ăn xôi Lẹo đẹo bám theo cầu bùi hơn 20 năm trời Cách đây 2 năm cầu bùi đột nhiên tỏ ra cực kỳ gai gắt với Thục Trinh Thậm chí anh còn nói nếu Thục Trinh cố ý đeo bám anh, anh ta sẽ biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt của Thục Trinh. Sau việc khiến cho thùng sinh tuyệt vọng tới mức nghĩ quẩn, nếu không phải gia đình kịp thời ngăn cản, thì Thục Trinh đã gieo mình xuống sông tự tử. Sau khi tìm hiểu ông bà Thục phát hiện ra, cờ bồi đang có quan lại tình cảm với một cô gái xinh đẹp. Cô gái đó không ai biết rõ nguồn gốc ẩn đâu, gia cảnh như thế nào. Ngoài cái tên Xuân Trà Cậu ta si mê tới mức sẵn sàng Tuyệt giao với tất cả những ai Ngăn cản mối quan hệ của ngay người Thậm chí cậu ta còn quyết định Bỏ Sài Gòn hoa lệ về Cần Thơ Xây biệt phủ để chung sống Cùng Xuân Trà Ngày đó ông bật Thùng biết không thể nào Ngăn cản được cậu Bùi Cho nên chỉ còn cách khuyên can tục Trinh Để cô tỉnh táo trở lại Thời gian đó tục Trinh cũng đã nguôi ngoai không còn cuốn đích cầu bùi như trước ông bà thùng thích như vậy thì cũng mừng trong lòng tuy nhiên đột ngột cầu bùi lại xảy ra chuyện biến cố lớn biệt phủ của cậu ta xây dựng đã hoàn thiện cậu ta làm lễ nhập trạch thấy yêu cầu sau khi cúng xong gia chủ phải ở lại một đêm để hoàn thành lễ nhập trạch cả đêm hôm ấy cầu bùi tự dưng biến mất khỏi biệt phủ bản thân ông quản gia tìm kiếm không thấy cậu chủ đâu Cho nên liên hệ khắp nơi Sau ba ngày tìm kiếm không thích tung thích Thì mới gọi điện sang nhà ông bà Thục Thục trình bấy giờ nghe tin cậu bùi mất tích, Cậu ấy lập tức lao vào cuộc tìm kiếm Rất nhanh giờ đó Thục trình đã tìm thích cậu bùi trong thân xác của một kẻ ăn mày, Bởi những người ăn xin các đánh đập trả đạp Thục trình đã đưa cậu bùi về nhà Nhưng cậu bùi dường như bị phát điên Cậu ta không nhận ra bất cứ một người nào Ai lại gần cũng đều bị cậu ta đánh đập Thậm chí là cắn Bản thân con bé Thục Trinh cũng bị cậu ta đánh đứt đầu mẹ chán Ông quản gia đến đón cậu ta về nhà Nhưng cậu bùi nhất định không chịu theo Ông thùng hết cách mới phải đem nhốt cậu bùi vào một căn phòng khóa trái cửa Để tránh cậu ta làm ảnh hưởng tới những người khác Sau khi bàn bạc với gia đình của cậu bùi xong thì ông thùng quyết định đưa cậu bùi vào viện để điều trị và đoán ban đầu bác sĩ khẳng định cậu bùi chịu đả kích quá lớn mà phát điên bệnh này là tâm bệnh cần phải có thời gian điều trị lâu dài thực trình sót nên không đưa cậu bùi đi viện cậu bùi càng lúc càng tiên loạn thậm chí ban đêm liên tục nhảy loạn và hòn hết phá phách không ai chịu nổi cho nên buộc đưa cậu đi viện Thục Trinh không biết nghe ai, liền nghĩ chuyện này liên quan đến biệt phủ và khẳng định cậu bị ma quỷ quấy nhiễu. Vậy là bằng cho mọi người trong gia đình phản đối, Thục Trinh liên tục tìm kiếm các thầy cúng, pháp sư cả trong và ngoài nước đến cúng chữa bệnh cho cậu Bùi. Tuy nhiên tất cả các thầy pháp được mời tới, chỉ sau một đêm làm lễ tại biệt phủ đều mất tích hoặc là bị chết không rõ nguyên nhân. Cơ một thầy bùa rất nổi tiếng ở Cần Thương ngày ấy Khi vừa mới lên đàn chưa kịp cúng bái Đã vứt cả pháp khí ở lại Rồi chạy bán sống bán chết Sau ngày hôm ấy ông thầy cũng bị phát điên hết như là cậu bùi Chính bởi chuyện đó cho nên là mọi người càng tin tưởng rằng Biệt phủ giết Cần Thơ là một biệt phủ bị ma quỷ ám Thục trình vẫn không bỏ cậu bùi Mà đi cầu cảnh tất cả mọi người Cuối cùng không hiểu do ai cung cấp thông tin Mà con gái của ông bà lại có được thông tin của thiên độc ngài Thực trình đã phải chi một số tiền lớn để biết được lịch trình của thiên độc ngài Bởi không ai biết chính xác địa chỉ của nhà ngài ấy đâu Ông Thục kể đến đây thì dừng lại Nhìn về lão trột rồi nói Là con gái của tôi đã đến tìm thầy Tôi nghe con bé kể chuyện rằng thế rất tài giỏi Nhưng tính tình thì lập dị khắc thường, thầy yêu cầu không đựng cho người khác biết tung tích của thầy, kể cả là việc thầy tích cúng cũng phải giấu kín. Thầy nhận lời tích cúng trong biệt phủ và còn lấy thủ lao là chiếc nhẫn gia truyền mật Thục Trinh đeo ở trên tay. Còn bè lúc đó ngạc nhiên lắm, nó cứ ngỡ rằng thầy là phải đòi vòng vàng dòng đá quý kim cương hoặc là rất nhiều tiền. Tuy nhiên thầy lại chỉ xin chức nhẫn cho nên nó lập tức tháo ra đưa cho thầy. Sau sự việc đó như thế nào thì chỉ có thầy biết bởi người tích căn biệt phủ đó chỉ có một mình thầy mà thôi. Sau khi làm lễ cúng ở biệt phủ xong, cơ bùi đột nhiên tỉnh táo trở lại. Kể đó thuộc Trinh muốn tới tạ ơn thầy nhưng cũng không biết tìm thầy ở đâu. Thầy có để lại cho Thục Trinh nhà tôi một mẩu giấy dặn rõ rằng. Phải khuyên cậu bùi trong mấy năm liền tiếp giữ thân thanh tịnh tránh sản nữ sắc. Cậu bồi do sợ chết nên cũng cực kỳ tuân thủ yêu cầu của thầy. Tuy nhiên, cách đây không lâu, cậu bùi lại gặp cô Sơn Trả ấy. Thậu Trinh biết chuyện liền trách móc cậu bùi. Cậu ta liền tỏ ra lệnh nhạt với Thục Trinh. Còn bé khẳng định chắc chắn là do Sơn Trả đã bỏ mùa mây thuốc lú, khiến cho cậu bùi thay đổi tâm tính nhanh như vậy. Thục Trinh và cậu bùi có xảy ra cãi vã tranh luận với nhau. Sau đó thì Thục Trinh giận cho nên không quan tâm tới cậu bùi nữa. Băng đi một thời gian thì chúng tôi nghe tin cậu bùi lại mất tích. Còn bé Thục Trinh đã đi tìm rồi sau đó cũng mất tích theo. Thế Vạn lại hỏi. Tại sự việc Thục Trinh mất tích và việc gia đình tổ chức tăng lễ là thế nào? Ông tổng bấy giờ mới dơm dớm nước mắt kể tiếp. Chúng tôi cũng chỉ nghĩ được rằng con thục trinh đi tìm cậu bùi chứ không nghĩ tới trường hợp con bé đã chết. Tuy nhiên có người nhìn thấy con bé nhảy sông Sài Gòn. Lúc nhận được tin báo chúng tôi bị sốc tới mức phải nhập viện. Người quen của gia đình chúng tôi làm bên trục vốt thi thể đã huy động rất nhiều người tìm kiếm. Kể từ lúc con thục trinh mất tích tới nửa tháng sau, chúng tôi mới được chính quyền thông báo đã tìm được thi thể con bé. Lúc này lông tóc móng tay thi thể đã rời rụng Còn lớp da đầu cùng với lớp thịt thì bong chốc hoàn toàn Còn trơ ra cả xương sọ xác thịt của con bé cũng đã bị cá rìa cho sạch cả Toàn bộ khuôn mặt không thể nào nhận dạng được nữa